Em sẽ kể cho các chị nghe về người yêu cũ của chồng. À quên, giới thiệu phát đã nhỉ? Em tên là Ngọc. Bây giờ em 25 tuổi rồi và đã có một em bé 3 tuổi. Chuyện mà em sắp kể cho các chị nghe là chuyện của quá khứ, không phải chuyện của hiện tại. Nói về cái tên, thì cũng phải nói đến chuyện bố mẹ đã yêu quý em như Ngọc Ngà châu báu. Vậy mà đến lúc đi lấy chồng, lại để cho thằng chồng nó vùi dập một cách không thương tiếc. Em lấy nó một thời gian thì đến kim loại cũng không bằng, chứ nói gì là Ngọc Ngà. Vâng. Người yêu cũ của chồng là một chủ đề muôn thuở, luôn xoay quanh các cuộc sống hôn nhân gia đình. Kể cho các chị nghe về mối tình của em với lão chồng. Lão hơn em 6 tuổi, bố mẹ, bạn bè rồi người quen đều bảo là cái tuổi đây nó không hợp. Đến cả lão thầy bói cách nhà em mấy cây số cũng bảo như thế, mà em thì lại quyết định để cho con tim dẫn lối. Em đã nghĩ là từ hai con người xa lạ ở tận đầu tận đâu, không một chút quen biết còn có thể yêu thương nhau, thì nói gì đến khi đã về chung một nhà thì có gì là không thể bù đắp. Không thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc Đó chính là cái sai của em Yêu nhau đó là một cái khái niệm hoàn hảo Và hôn nhân chính là thứ phá vỡ đi Cái hoàn hảo đó một cách vũ vàng nhất Còn tìm dẫn lối ngang dọc một hồi Thì dẫn ngay vào bụi dập âm u mệt mỏi Yêu nhau cả mấy năm trời mới cưới Chứ không phải vội vàng gì đâu Yêu thắm yêu thiết Tưởng rằng không có nhau thì không sống được Lúc nào lão cũng bảo em là cả cuộc sống của lão Thanh xuân nhờ có em mà trở nên tươi đẹp Nhưng mà đời toàn là ánh trăng lừa dối hết thôi Em cũng biết là ai cũng có quá khứ Và em tôn trọng quá khứ ấy Ngay cả em trước khi yêu lão Cũng đã trải qua vài mối tình Và em đã từng suy nghĩ là Người yêu cũ cũng là một người ta nên trân trọng Bởi vì nhờ có họ Mà thanh xuân của ta mới không tẻ nhạt Và ngay khi em gặp phải cái thứ người yêu cũ hãm của chồng em Thì cái suy nghĩ ấy của em ngay lập tức lụi tàn Em với lão cưới nhau được mấy tháng Thì em có bầu Lúc ấy hạnh phúc lắm Vì con cái là lộc trời cho, là sợi dây gắn kết gia đình, là hạnh phúc, là niềm vui và là tất cả. Nhà em với nhà lão cách nhau mấy chục cây số, lấy nhau về ở riêng chứ cũng không phải ở chung, vì khi cưới lão đã kịp xây xong nhà mới rồi. Lão chồng em bán phụ tùng ô tô, còn em thì từ khi lấy lão chỉ quanh quần ở nhà cơm nước với con cái, rảnh rỗi thì em may vá đổ cho mấy chị quanh nhà. Em có bầu được ba tháng thì trong một lần tình cờ, em nhìn thấy lão vừa nhắn tin vừa cười. Một phần vì tin chồng. Với cả em cũng không có tính tò mò nên em mặc kệ. Ai cũng có những mối quan hệ riêng vì tôn trọng chồng nên em đã không can thiệp. Đấy chính là cái sai thứ hai của em. Giá như mà lúc đó em có suy nghĩ là đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Và đã là vợ chồng thì không nên vì bất kỳ điều gì mà lại cười tươi hơn cả khi được ở bên vợ con mình. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi một chút. Phụ nữ đôi khi nên ích kỷ. Ích kỷ để biết vị trí của mình quan trọng đến đâu. Ích kỷ để giữ lấy cái gia đình mà mình đã mất quá nhiều công để gây dựng. Em đã bỏ qua hết mọi thứ đáng ngờ một cách ngu ngốc mà vẫn vui vẻ nhận lấy tình yêu thương từ chồng cho đến một ngày. Một ngày mà nỗi đau đến một cách bất ngờ nhất. Đó là khi em có bầu 4 tháng. Em tình cờ nhìn thấy cuộc gọi video từ một nick Facebook tên là Mai Anh. Ừ thì cũng sẽ không có gì để nói nếu như lão chồng của em không vội vàng giật lấy cái điện thoại rồi lên xe phóng đi mất. Đã là gần 9 giờ tối mà lão còn cầm điện thoại rồi chạy đi. Chỉ là trùng hợp do có việc gấp hay có gì mở ám không muốn cho em biết. Em bắt đầu nghi ngờ, nhưng sức chịu đựng của em khá tốt, dạng thần kinh thép nên em không biểu hiện ra ngoài. Lão trở về vẫn vui vẻ bình thường nhưng em vẫn hỏi. Anh đi đâu mà gấp quá vậy anh? À, thằng Hải nó gọi anh ra trở về, xe nó bị hỏng. Ok, coi như lý do khá ổn và logic, em cũng không hỏi thêm. Xong lão lại nói thêm. Em ngủ đi, anh vào nhà vệ sinh một lát. Vâng. Các em đi ngủ trước nha Lão vừa đóng cửa nhà vệ sinh Thì cũng là lúc em nhẹ nhàng bê cái ghế tới gần nhà vệ sinh Em trèo lên Nhìn qua cái lỗ thông hơi ngay sau lão Để xem lão giờ trò gì ở trong ấy Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 Nên chỉ hơi khác một cái là sẽ nhận ra ngay Những gì mà chồng càng muốn giấu Thì lại càng kích thích sự tò mò của họ Sau khi lão cởi quần xong Thì lão ngồi xuống Bắt đầu lấy điện thoại ra Em đã kịp thời ghi nhớ được mật khẩu Trước giờ điện thoại ai người nấy dùng nên em không quan tâm Tôn trọng sự riêng tư của nhau cũng góp phần tạo nên hạnh phúc. Em đã biết điều như thế rồi mà lão lại không biết thân biết phận. Làm em bầu bí ngén ngầm mà còn phải ghen tuông. Em thấy lão vào nick Facebook của con mai anh kia, bắt đầu vào trang cá nhân thả tim tức đầu tiên, xong đầu đấy vào album ảnh, vừa lướt vừa ngắm nghĩa. Quả này thì máu trong em bắt đầu sôi lên, tưởng chừng như đầu cũng muốn xỉ khói ra. Xem ảnh chán, bắt đầu quay ra nhắn tin. Em định là lát nữa sẽ lấy điện thoại đọc tin nhắn. Nhưng vì sợ lão sẽ xóa mất nên lại thôi Cố gắng nán lại để đọc Khoảng cách tuy không xa Nhưng mà cái màn hình điện thoại bé tí tin như thế Nên cũng chữ được chữ mất Lão là người nhắn tin trước Em ngủ chưa? Ok, coi như xã giao thông thường Coi như không có gì đặc biệt đi 12 giây sau con kia trả lời lại Em chưa? Vừa anh ngủ rồi à? Chưa em Nhưng chắc cũng sắp ngủ rồi Ngủ à? Ngủ ba mày Ngủ thì sao mà biết mày đang làm gì sau lưng tao? Còn kia lại nhắn tiếp. Nhắn tin với em không sợ vợ biết à? Có gì đâu em, cô ấy không để ý đâu. Sợ vợ người ta biết, thì nhắn tin với chồng người ta làm gì? Còn nói em không để ý thì hơi bị nhầm. Một khi đã để ý thì không còn cái gì được gọi là tin tưởng nữa rồi. Vải ba tin nhắn thì chẳng nói lên được gì cả. Đứng mãi thì mỏi chân sợ không tốt cho con. Với cả em cũng sợ đang rình mò mà lão phát hiện thì không biết để đâu cho hết nhục. Thế là em đành phải xuống, lại nhẹ nhàng bê cái ghế đặt vào chỗ cũ. Xong đầu đấy em lên giường ngủ như đã ngủ lâu lắm rồi. Lát sau thì lão đi ra, nghĩ em ngủ rồi nên yên tâm nhắn tin với con kia tiếp. Lão vì còn chủ quan nên xoay lưng về phía em. Vậy là vô tình cuộc nói chuyện giữa lão và con kia được em đọc hết. Nghỉ xa nhau lâu quá rồi anh nhỉ. Thoáng cái đã năm năm rồi, anh sống thế nào, có hạnh phúc không? Ừ, nhanh thật. Anh thế nào rồi? Cô ấy có yêu thương anh không? Ôi con dở hơi này, không yêu thương thì cưới nhau làm gì? Chẳng lẽ nó không hiểu là câu nói của nó vô duyên lắm hay sao? Mà thôi, người yêu cũ của chồng bình thường em đã không ác cảm lắm rồi, cho nên em cũng bỏ qua, muốn biết tiếp tục cuộc nói chuyện với chồng mình nó tiếp diễn như thế nào. Lão chồng em cứ ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn ấy mà không trả lời. Ô kìa, lẽ ra ngay lập tức phải trả lời luôn là anh đang rất hạnh phúc chứ, thái độ này là như thế nào? Rồi, sau một hồi thơ thần thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời. Mai anh à, trong lúc chờ đợi con kia trả lời tin nhắn mà em hồi hộp vô cùng, cái giọng điệu này thực sự có mùi nguy hiểm. dòng tin nhắn kia lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nó trả lời. Sao vậy anh? Em có đang hạnh phúc không? Tự nhiên em nhớ ngày xưa quá anh ạ. Câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi cả. Có mùi đá đưa đâu đây? Kiểu này thì phải diệt ngay từ trong trứng nước, chứ một khi để nó nở ra thì hãm lắm. Lão đang chuẩn bị nhắn tin trả lời, thì em rơi chân đạp mạnh một phát, cắm đầu xuống đất các chị ạ. Ngay sau đấy thì em giả vờ như đang bị mộng du, em khua chân khua tay loạn hết cả lên. Lão thấy em như thế thì còn dám làm gì nữa? Đầu đập xuống đất đau như thế chắc cũng phải tỉnh táo đôi phần chứ. Lão lại tiếp tục lên giường, còn chưa kịp mở điện thoại thì em quay sang ôm lấy, kiểu sợ bị phát hiện nên thôi không nhắn nữa. Em nói thật, nhất định em không bỏ qua. Em mà phát hiện lão đỏ đưa dây dưa với con người yêu cũ đấy, thì em chỉ có cho ăn lòng xào dưa thêm tí cao chăn cho hết đời họa mi luôn. Nghĩ mà ức không ngủ được. Em kiên nhẫn chờ thì hơn nửa tiếng sau lão ngủ, chắc đi làm mệt quá. Sẵn nhớ mật khẩu, em lấy luôn điện thoại giúp lão tiếp tục câu chuyện còn đang giang dở với con người yêu cũ kia, em nhắn. Anh cũng nhớ, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi em ạ. Tin nhắn gửi đi, lòng tổn thương thêm một chút. Hy vọng mọi thứ chỉ là do em bầu bỉ lo nghĩ quá nhiều, hy vọng tất cả chỉ đều là tưởng tượng. Một lúc sau em mới thấy nó trả lời tin nhắn, chắc là đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào đấy mà. Hôm nào mình gặp nhau có được không anh? Cuộc sống của em nhiều chuyện đáng buồn lắm, chẳng biết cuộc sống của anh thế nào. Người yêu cũ rồi thì gặp nhau để làm gì? Còn cuộc sống của mình buồn hay vui thì cũng do bản thân mình chọn lựa, than vãn với người khác có được gì không? Nhất là với nghỉ âu cũ đã có vợ Nó bị điên rồi hay là nó cố tình muốn vớt phát lại tình thương hại của chồng em Em mới nhắn tin lại cho nó Bây giờ anh có vợ rồi Cô ấy lại rất hay ghen nên thôi em ạ Chuyện cũ rồi thì mình không nên nhắc lại nữa Thì thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau thôi Chứ không nên gặp nhau Bất tiện cho cả hai bên Anh không muốn gặp em à Thật sự Không khẩu nghiệp với con này không được Người ta đã từ chối như thế rồi mà còn đẩy đưa cái vẹo gì không biết Bây giờ thì suy nghĩ của em đã hoàn toàn thay đổi Người yêu cũ của chồng đúng là một thể loại hãm vô cùng Em tắt điện thoại không trả lời tin nhắn của nó nữa Bởi vì nếu để nó biết là người khác nhắn tin với nó thì cũng không hay cho lắm Em cần phải chấn chỉnh lại chồng mình chứ không phải là con này Sáng hôm sau vừa thức dậy thì lão chồng em lập tức cầm lấy điện thoại Em nhìn thấy thì cũng nói luôn Anh ạ, những thứ cũ rồi thì thường thường là những thứ bỏ đi không dùng tới nữa Anh có thể coi nó như một thứ đồ kỷ niệm, đừng đi xa hơn thế. Lão nghe em nói xong thì có vẻ hơi trột dạ, xong cũng nhanh chóng phủ nhận tất cả những gì em vừa nói. Em nói linh tinh gì anh không hiểu. Thôi, em mau nấu cơm đi anh còn phải đi làm nữa, ra cửa hàng sớm không mọi người tới lại không vào được. Thích phủ nhận thì em cho phủ nhận chứ cũng không có gì cả. Nhưng từ giờ về sau, em sẽ đề phòng hơn chứ không lòng lẻo như trước đây nữa. Em cũng tạm thời bỏ qua mà đi chuẩn bị bữa sáng. Chỉ có điều trong đầu luôn luần quẩn loanh quanh mấy cái dòng tin nhắn đó, sợ rằng một ngày nào đó chồng em sẽ quay về với tình cũ. Trôi qua mấy ngày, em để ý không có bất cứ một bất thường nào xảy ra cả. Em cũng bắt đầu yên tâm là người con gái kia không thấy chồng em trả lời tin nhắn nên cũng thôi không nhắn nữa. Ấy vậy mà một ngày nọ, chồng em nói phải đi vào Nam để lấy hàng, có lẽ phải đi khoảng ba ngày mới trở về được. Thì từ trước tới giờ, chồng em cũng hay đi chỗ này chỗ kia để tìm nguồn hàng hợp lý giá tốt chất lượng nên em cũng đồng ý để lão đi mà không mảy may nghi ngờ suy nghĩ. Ở nhà một mình buồn, nên em cũng hay đi ra ngoài để chơi với bạn bè. Hôm đấy đang đi uống cà phê với một con bạn, thì nó nhìn em kiểu hơi ngập ngừng, em nhận ra điều đó nên hỏi nó ngay. Mày có chuyện gì mà cứ giống như đang kiểu dâu diếm tao thế? À, không có gì đâu, chắc tại người giống người ấy mà. Cái gì mà người giống người? Nói thì nói rõ ra đi, mày biết tao ghét nhất cái kiểu ấp úng ấy mà. Còn bạn trần trừ mãi rồi cuối cùng cũng đưa điện thoại cho em. Mày xem, người đàn ông trong cái ảnh này có phải là chồng mày không? Chắc là người giống người thôi chứ không phải đâu mày ạ. Em nhận cái điện thoại từ tay nó mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi trong vô thức em đánh rơi cái điện thoại xuống bàn khi thấy chồng mình đang nắm tay một người phụ nữ khác. Làm sao em có thể không nhận ra người đàn ông mà mình đã yêu mấy năm nay rồi cưới? Làm sao mà em có thể nhầm lẫn với bất cứ một người nào khác chứ? Hóa ra không có bất cứ một chuyến hàng nào cả. Hóa ra không có miền Nam, miền Trung gì hết. Hóa ra là em đã bị lừa dối. Người phụ nữ đứng cạnh ở bên cạnh chồng em, cô ta cũng xinh đẹp, cũng có nét duyên dáng mà đến bản thân em nhìn cũng còn phải ghen tị. Em lập tức lấy điện thoại gọi cho chồng, em muốn xác minh một chuyện. Anh à, anh đang ở đâu thế? Anh đang đi công tác mà em, có chuyện gì sao? Lúc này thì tay em đã hoàn toàn run dày. Em thực sự lo sợ cho cái hạnh phúc của mình nhưng em vẫn nói Bao giờ thì anh về? Hai ngày nữa anh về, em ở nhà ngoan nhá Mọi thứ trong em lúc này hoàn toàn sụp đổ Nhưng em nhất định sẽ không bao giờ chịu thua trước một thứ đồ vật đã cũ như thế Em nhất định sẽ giữ bố cho con mình Em quyết định im lặng, quyết định không làm to chuyện Em lấy Facebook của mình và theo dõi nick Facebook của cô gái kia Vì sợ bị phát hiện nên em đã lập một nick ảo để kết bạn với cô ta Em rất muốn biết cô ta là ai và ở đâu Mày có sao không Từ từ bình tĩnh bởi vì mày đang có thai Nếu mang động sẽ ảnh hưởng đến con mày đấy Nếu mà có cần đi đánh ghen Thì tao với mấy con kia sẽ đi thay Mày bầu bí làm sao mà đi được Em nhìn con bạn rồi cười Ghen tuông gì mày Tao không dại dột mà đi đánh ghen cho thiên hạ hậu cười đâu Nếu giữ được thì là cái tốt Còn không thì buông bỏ mọi thứ thôi Chứ có cần gì phải đánh ghen Mày nghĩ được như vậy là tốt Nếu như không nghĩ như thế, thì em còn biết nghĩ thế nào nữa đây? Em trở về nhà với một mớ tơ vò không biết phải làm thế nào để gỡ nó ra khỏi người nữa. Bắt đầu chuyên mục điều tra thân phận của con người yêu cũ kia. À không, bây giờ nó đã chính thức trở thành nhân tình của chồng em rồi. Một con nhân tình mang thân phận người yêu cũ. Nó khá xinh đẹp các chị ạ. Nhìn mấy tấm ảnh của nó chụp mà em có thể đánh giá là nó là một đứa ngực to mông tròn nhìn khá ngọt nước. Ừ thì nó xinh. Nhưng cái lúc mà em chưa mang bầu thì em cũng đâu có kém cạnh gì. Tại sao đàn ông lại cứ để đến lúc vợ bầu bí là bắt đầu đi ngoại tình, càng nghĩ càng cả cảm thấy đau, càng nghĩ càng cả cảm thấy uất ức. Mọi hy sinh của em đều muốn cho gia đình hạnh phúc, vậy mà em càng cố gắng vun đắp thì lão ta lại càng muốn phá vỡ. Con này chính là con mà mấy ngày trước nhắn tin cho chồng em đây mà. Cái nick Facebook tên Mai Anh to trả bá, sao có thể nhầm lẫn đi đâu được. Theo như thông tin cá nhân và những hình ảnh nó đăng tải, thì nó chưa có chồng và cũng chưa có con. Công việc cũng khá ổn định và cuộc sống khá sang chảnh. Vậy tại sao không lo mà hưởng thụ đi, lại muốn trở thành con giáp thứ 13 cướp giật chồng người khác, cướp bố của con người khác làm gì? Hay là nó rảnh rỗi quá không có việc gì làm? Đánh giá sơ qua cái tướng trên nét mặt của nó, thì nó là một đứa con gái cũng khá cá tính. Em càng nhìn nó thì em lại càng cảm thấy tự ti về bản thân mình. Nhưng cuối cùng, em cũng quyết định bỏ qua tất cả về cái vẻ bề ngoài của nó, bởi vì nếu như sợ kẻ địch thì làm sao có thể thắng được. Em điều tra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thì biết nó ở cách nhà em cũng không xa lắm, chỉ khoảng mấy chục cây số thôi. Có lẽ bọn nó đã thông đồng với nhau, đưa nhau đi du lịch ở tận chỗ nào rồi. Lão vẫn nhắn tin gọi điện về bình thường, vẫn quan tâm sức khỏe của em, vẫn nhắc nhở em ăn uống, uống sữa cẩn thận để cho con có sức khỏe tốt. Em cũng cố gắng nhẫn nhịp mà trả lời như bình thường để lão không nghi ngờ gì cả. Một khi nào đã có sự đề phòng thì cho dù em có muốn điều tra cũng không được. Tất cả những thứ người ta một khi đã muốn giấu thì làm sao mình dễ dàng tìm hiểu. Đúng hai ngày sau thì lão về thật. Em vẫn vui vẻ với lão. Mọi chuyện thế nào rồi anh? Công việc có tốt không? Lần này anh tìm được một mối hàng rất tốt em ạ. Có lẽ được hàng tới chúng ta sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Nghe tới đây em bỗng giật mình. Có khi nào con hồ ly kia sẽ tìm cách moi tiền của lão chồng em không? Dạo gần đây em bầu bí ít ra ngoài, nên tiền bạc em không quản chặt như trước nữa. Nhưng có lẽ lần này em phải suy nghĩ lại. Tất cả những gì mà em đã cố gắng, đâu thể nào để cho con hồ ly đó ăn không được. Anh à, em ở nhà cũng buồn lắm. Sổ sách của cửa hàng từ mai anh cứ đem về cho em làm nhé. Em đang bầu bí căng thẳng làm sao mà làm được. Mấy việc đó cứ để anh lo cho. Em đã nói là em làm được mà. Anh có muốn em trở thành một bà bầu xấu xí tự kỳ không hả? Thấy em quyết định như thế thì lão cũng không có cách nào để từ chối, lão nói khéo với em. Anh chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi. Nếu như em làm được thì làm, còn không thì để anh làm, chứ ảnh hưởng đến con là không tốt đâu. Anh yên tâm đi, lúc nào em mệt em sẽ bảo anh làm giúp em mà. Coi như đã giải quyết xong một vấn đề. Từ giờ trở đi thì một nghìn em cũng không để cho nó có cơ hội lọt ra ngoài, chứ đừng có nói là tiền trăm tiền triệu. Em bắt đầu đi theo lão. Tới cửa hàng em cũng đi theo tới cửa hàng. Lão đi giao hàng cho các cửa hàng sửa chữa ô tô em cũng đi theo, để xem lão có thể làm gì được. Em coi như không biết mật khẩu của lão, cũng không tự tiện động vào điện thoại của lão. Nhưng trở đến tối khi lão đang ngủ say, thì em bắt đầu lấy điện thoại của lão và vào cái ứng dụng Jenny để có thể định vị và theo dõi. Có thể nghe lén được lão nói chuyện với ai, nói những gì mà khi lão bật mạng. Em còn cẩn thận đổi tên ứng dụng, rồi cho vào danh sách những ứng dụng ít khi dùng để không bị phát hiện. Em cảm thấy cứ đi theo mãi cũng không ổn, em mệt mỏi, vì có bầu thì làm sao cứ ngồi trên xe mà đi khắp nơi thế này được. Có lẽ cài một ứng dụng theo dõi là sự lựa chọn tốt nhất. Vài ngày sau đó, em lại thấy lão bắt đầu có dấu hiệu nhắn tin. Qua ứng dụng thì em cũng không thấy lão đi hay nói chuyện với bất kỳ ai khả nghi, nhưng cái kiểu tin nhắn buổi tối như thế này khiến cho em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì em nói đi. Anh vẫn còn giữ liên lạc với người cũ đúng không? Lão nhìn em bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh Cái ánh mắt mà thoạt nhìn qua Thì có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay rằng lão bị oan Còn em thì chính là đứa ghen tuông vớ vẩn Nhưng em đã nắm rõ mọi thứ trong tay rồi Thì làm gì có chuyện em bị mắc lừa Lão mới hết toán lên Em nói vớ vẩn cái gì vậy? Bầu bì nên bị trầm cảm à? Ơ Biết bầu bì dễ bị trầm cảm Mà còn muốn đi chim chuột à? Em thấy người ta nói cũng đâu có sai Nếu muốn không bị trầm cảm sau khi sinh con Thì một là kiếm lấy thằng chồng tốt, hoặc là phải có tinh thần thép thì mới được. Và tất nhiên là em tự xếp mình vào phần thứ hai rồi. Em không muốn vạch mặt lão quá sớm nên trả vờ buồn bã. Mấy này em cứ nằm mơ anh qua lại với người cũ. Em sợ lắm, anh đừng như vậy nhá. Lão thở vào rồi ôm lấy em nhẹ nhàng. Vợ đừng lo, anh dù thế nào cũng không để vợ khổ đâu. Câu nói này đã làm em tin tưởng suốt bao năm qua, có nên tiếp tục tin hay không đây? Càng nghĩ càng thấy nhói lòng cho thân phận con đàn bà, nó bấp bênh, nó khổ sở quá. Em đợi lão ngủ rồi, lấy điện thoại của lão vào Facebook, sửa tiểu sử của lão chỉ đơn giản bằng hai chữ yêu vợ, để mỗi khi con hồ ly kia nó vào Facebook của lão chồng em thì nó sẽ biết được thân phận của nó đang ở chỗ nào. Lão chồng em thì chỉ giỏi làm ăn thôi, chứ mấy cái thể loại mạng xã hội hay gì thì lão cũng không để ý quan tâm lắm đâu, nên chuyện này chắc chỉ có con hồ ly kia nó mới để ý. Em thấy đánh ghen chỉ là bước đường cùng khi muốn kết thúc mối quan hệ vợ chồng, bởi vì một khi đã đánh ghen thì sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người. Một khi đã chạm đến lòng tự ái của người đàn ông thì chắc chắn mối quan hệ đó sẽ phải dừng lại, mà em thì lại không muốn như thế. Đánh mắt đi hôn nhân của chính mình là một sự thất bại, suy nghĩ của mỗi người có thể khác nhau, nhưng suy nghĩ của em là như thế đấy. Đã từng là hai người xa lạ còn có thể yêu nhau cơ mà. Huống hồ là vợ chồng thì tại sao lại không thể cho nhau một cơ hội chứ? Nói thì nói như vậy thôi, chứ nếu em mà bắt được thì có lẽ cũng chẳng thể nào mà hiền lành giống như suy nghĩ được đâu. Đã là đàn bà thì ai cũng ghen, chỉ có điều ghen ở mức độ như thế nào thì còn tùy vào suy nghĩ của họ có muốn giữ của khôn nhân ấy hay không. Một lát sau thì có tin nhắn đến, lại sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Là tin nhắn Facebook của Mai Anh. Anh đã ngủ chưa? Thôi. Chồng chị ngủ rồi thì để chị trả lời tin nhắn của em vậy. À, anh chưa ngủ, em chưa ngủ à? Ba giây sau thì nó nhắn tin tới. Chưa anh ạ, à. à anh này. Sau mấy cái chữ à anh này đấy thì nó gửi đến một ảnh chụp màn hình. Nó chụp lại cái trang cá nhân mà em vừa chỉnh sửa tiểu sử, hai chữ yêu vợ rõ ràng và vô cùng nổi bật. Em nhìn cái ảnh ấy mà cứ ôm bụng cười mãi, đã chẳng là gì của nhau thì ghen tuông làm cái quần que gì. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì em nhỉ? Em hỏi như thế thôi, nhưng em cũng biết được mối quan hệ giữa bọn nó là gì. Người yêu cũ hay là nhân tình, em muốn chính miệng nó nói ra. Mãi lâu sau mới thấy nó trả lời tin nhắn. Chúng ta là bạn anh ạ. Bạn? Là bạn thật á? Bạn mà có khi đè nhau lên giường cũng không biết chừng. Ừ, chúng ta là bạn. Thôi em ngủ sớm đi. Nó lập tức nhắn tin lại. Anh không muốn nói chuyện với em à? Em đang định trả lời thì lão chồng em bật dậy. Lão đưa tay ra định chộp lấy cái điện thoại thì em đã nhanh chóng cất vào trong người. Em đang làm gì vậy? Mau đưa điện thoại cho anh. Em nhìn lão cười hết sức thân thiện. Em đang nhắn tin với bạn của anh mà, từ từ rồi em đưa. Bạn bè của anh mà, em biết gì về họ mà nói chuyện, mau đưa cho anh. Đúng là em không biết gì về họ cả, nhưng trong mấy dòng tin nhắn họ gửi tới đây em có ngửi thấy mùi sừng khá rõ. Em đừng có vớ vẩn, mau đưa điện thoại cho anh. Em đã nhẹ nhàng như thế mà còn không nghe, vậy thì cũng không cần nhẹ nhàng nữa, em quát luôn. Anh im đi, anh có tin tôi cho người tới nhà lột quần áo rồi lôi ra đường không? Người cũ rồi thì quên đi, anh muốn dây dưa với nó đúng không? Ngọc à, mai anh cô ấy đang bị khủng hoảng trong hôn nhân, cô ấy cần người tâm sự nên mới tìm đến anh để nói chuyện, em đừng có suy diễn có được không? À, thì ra là vậy... Nó sắp bỏ chồng nên mới tìm cách để kéo chồng người khác về phía nó đấy mà. Nếu giờ em mà qua nóng giận thì chẳng phải móc mưu phò rồi hay sao? Đã vậy thì đừng có mơ. Thả để hành hạ chứ nhất định không cho đứa nào sờ vào. Em mới nhẹ giọng mà nói. Anh nói có thật không? Anh nói thật. Anh không phản bội em chứ? Ừ. Vậy thì tốt. Điện thoại này em tạm thời tịch thu. Mai anh lấy điện thoại của em mà dùng. Em điên à? Điện thoại anh làm ăn làm sao thế được? Vậy em tịch thu đến sáng mai Anh không làm gì sai thì có gì mà phải sợ Lão không làm gì được em nên đành phải chịu Còn kia nhắn thêm mấy tin nữa Thì bắt đầu gọi vì không thấy ai trả lời Em bấm máy nghe thì nó bảo Anh à Sao anh không trả lời tin nhắn Em là vợ của anh ấy Chồng em ngủ rồi chị ạ Có gì chị nói với em cũng được Em sẽ thay chị chuyển lời Em còn chưa kịp nói hết câu thì nó đã tắt máy Tưởng cướp chồng người ta mà dễ à Em đã tin tưởng mà nghĩ như thế Em đã nhìn thái độ của lão mấy ngày hôm sau đó mà tiếp tục ngu ngốc tin là lão và con kia đã cắt đứt liên lạc. Đúng là đàn bà nhẹ dạ cả tin thì muôn đời khổ. Hôm đấy lại thêm một lần tình cờ, em phát hiện ra chồng có triệu chứng bất thường. Họ không liên lạc với nhau qua Facebook nữa mà đổi qua Zalo thì phải. Cứ mỗi khi nhắn tin xong là xóa luôn ứng dụng. Nếu như không có vấn đề gì thì tại sao lúc có Zalo lúc lại không? Em bắt đầu nghi ngờ và rồi em để ý. Lúc đó thì em đã có bầu được hơn 4 tháng. Tâm lý lại bắt đầu rơi vào trạng thái bất ổn. Em cầu mong tất cả mọi thứ đều chỉ là do em suy diễn, chứ chồng em không còn tiếp tục liên lạc với con kia nữa. Nhưng cho dù có ghen tuông như thế nào, thì em cũng phải lựa chọn giữ im lặng để tìm bằng chứng, chứ không thể nào đâm đầu ghen tuông một cách vô cớ, rồi để chính bản thân mình là kẻ bị bẽ mặt được. Gia đình em không mấy khá giả nên không thể nào lo cho hai mẹ con em. Em thì bầu bí, làm sao mà đi làm được. Đâu thể nào tự nhiên dâng hai tay bố của con mình cho người phụ nữ khác. Cô ta biết quyến rũ chồng em, chẳng lẽ em lại không biết giữ người đàn ông mà mình đã cưới hay sao? Cái ứng dụng định vị Zenny kia dạo này em không còn để ý tới, bởi vì em cứ nghĩ là chồng mình không đi lăng nhang bên ngoài thì cần gì phải theo dõi. Bây giờ thì cũng đã đến lúc lấy nó ra để định vị và nghe xem lão làm những gì bên ngoài. Theo dõi qua ứng dụng nhưng cũng không phát hiện được gì. Không có bất kỳ cuộc gọi nào đến hay đi, xung quanh chồng em cũng chỉ là âm thanh của công việc. Em bắt đầu hoang mang, Bắt đầu cảm thấy mình có dấu hiệu bị trầm cảm Khi mà lúc nào trong lòng cũng nghi ngờ Buổi tối hôm đó Khi chồng đã ngủ say giấc Em tự hứa với mình là lần cuối cùng kiểm tra điện thoại của chồng Có một vài tin nhắn trong Facebook Tưởng chừng như chẳng có gì đáng nói Nhưng em lại để ý Bởi những tin nhắn đó đều từ những nick Có trong danh sách bạn bè của Mai Anh Em vào đọc bình luận những bài viết của cô ta Thì tất cả những người nhắn tin cho chồng em Đều có bình luận ở những bài viết đó Người thì xưng em, người thì xưng anh Người lại xưng chị Hóa ra không phải chỉ có người yêu cũ, mà còn có tập đoàn người thân của người yêu cũ liên lạc với chồng em nữa. Suốt bao nhiêu lâu qua, sao họ không liên lạc không hỏi Han? Bây giờ khi cô ta liên lạc lại với chồng em, thì họ lập tức nhắn tin giống như thân thiết với chồng em lắm vậy. Thậm chí có người còn nhắn tin cho chồng em hỏi xin số điện thoại của cô ta. Chồng em thì lấy đâu ra số điện thoại của cô ta mà hỏi. Ấy vậy mà lão lại nhắn tin trả lời người đó là sẽ đi hỏi giúp. Hỏi ai? Hỏi bằng cách nào? Chỉ có liên lạc với cô ta thì mới biết được chứ. Tất cả những điều đó cộng lại khiến cho em có cảm giác sự nghi ngờ của mình là có căn cứ chứ không phải là không. Nhưng họ liên lạc với nhau bằng cách nào? Chẳng lẽ anh ta có một cái điện thoại khác để liên lạc với cô ta hay sao? Cái suy nghĩ ấy bắt đầu ngự trị trong đầu em. Nếu như có thật thì nhất định em sẽ tìm ra. Cứ mập mờ thế này khiến cho em không thể nào yên tâm để chăm sóc sức khỏe cho mình và chăm sóc cho con được. Nếu như muốn thì cứ nói với nhau một lời để giải thoát, chứ đừng có cái kiểu mập mờ như thế này, khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Các chị biết không, em thật sự gần như bị trầm cảm trong thời gian đó. Có ai hiểu được cái cảm giác mà lúc nào cũng lo lắng người đàn ông của mình có tình cảm với người phụ nữ khác. Người đàn ông mà mình hết mực yêu thương, hết mực trân trọng, lại bắt đầu muốn trân trọng người phụ nữ khác mà không phải là mình. Cái cảm giác ấy nó đau đớn đến mức khiến con người ta cảm tưởng như không thể nào vượt qua được. Ấy vậy mà em, người phụ nữ bầu hơn 4 tháng phải vượt qua nó, vì em không muốn con mình mất bố. Em ngốc lắm phải không? Nhưng mà các chị ạ, em tuyệt đối sẽ không để cho con người yêu cũ đó được hả dạ đâu. Nhất định em sẽ tìm hiểu xem chúng nó liên lạc với nhau bằng cách nào. Hôm ấy em đang theo dõi bằng ứng dụng Jenny kia thì đột nhiên mất tín hiệu. Mấy ngày hôm trước em có theo dõi vài tiếng thôi, nhưng hôm nay em quyết tâm mở theo dõi cả ngày, thì đột nhiên mất tín hiệu như thế. Lẽ nào lão ta nghi ngờ nên đã tắt mạng điện thoại để em khỏi theo dõi? Thôi được rồi, cách này không được thì dùng cách khác. Ứng dụng không thể theo dõi được thì sẽ tìm người theo dõi vậy. Trừ khi không làm thôi, chứ một khi đã làm thì có trời mới giấu được cho chúng mày nhá. Em đã định đi tìm thám tử để điều tra rồi, nhưng hôm đấy đang định đi ra ngoài thì nhà có một vị khách. Khách nhìn thấy chủ mà không thèm chào, ngang nhiên bước thẳng vào trong nhà. Chân cũng dài đấy, mặt cũng xinh đấy, da trắng cứng thì là lướt, mỗi tội không có não. Này cô, cô bị câm à? Cô ta nhìn em hát hàm kênh kiệu xong mỉa mai. Tôi cứ tưởng anh nam lấy người như thế nào, thấy cô cũng thường thôi. Ôi, cái con cờ hó này. Em đã bắt đầu nhận ra nó là ai rồi đấy, nhưng em vẫn hỏi. Cô là ai? Cô đến nhà người khác thì ít nhất cũng phải có một chút lịch sự. Cô đi ra ngoài để quên náu ở nhà hay vốn dĩ cô bị mắc bệnh bẩm sinh không có não? Nghe em nói như thế thì cô ta tức lắm, cô ta tháo cái kính trên mặt xuống lườm em. Cô có biết tôi là ai không? Cô là ai tôi không cần biết, điều tôi muốn biết bây giờ là cô đến đây để làm gì. Tôi chỉ là bạn của anh Nam, tôi đến đây để hỏi thăm anh ấy thôi. Còn tôi chính là vợ của anh ấy, và nơi mà cô đang đứng chính là nhà của tôi. Cô ít nhất cũng phải nên hiểu phép tắc lịch sự khi bước chân vào nhà người khác chứ. Thoáng qua một chút, bỗng nhiên cô ta lại nói lại với em. Xin lỗi, tôi đã quá bất cẩn rồi, mong cô thông cảm. Cô có thể nói cho tôi biết, anh Nam đi đến khi nào thì sẽ về không? Chồng tôi đi làm đến tối mới về. À, ra là vậy. Vậy thì tôi xin phép về trước, dành tôi sẽ quay lại. Ờ, mày đi hay ở thì liên quan gì đến bà? Chẳng qua là bà chưa có bằng chứng thôi. Nếu bà mà có bằng chứng, bà không túm tóc mày rậm xuống đất thì bà không làm người. Cũng may là nó thái độ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt để em đỡ phải diễn kịch cùng với nó. Chứ nếu mà nó tỏ ra ngoan hiền rồi chị chị em em suốt ngày tới đây, thì chắc có lẽ em sẽ xác nó ra mất. Rồi em cũng đóng cửa đi luôn. Em muốn tìm thám tử để theo dõi xem nó là ai, công việc thế nào để còn biết đường mà liệu tính. Lấy chồng rồi lại còn mất công phải lo giữ chồng nữa. Lôi ra là lũ hồ ly này nó trộm ngay. Em qua lời giới thiệu của con bạn, thì tìm đến công ty thám tử của anh này. Anh ấy là thám tử tư thôi chứ cũng không phải là công ty nổi tiếng gì, nhưng nghe nói là làm việc rất có trách nhiệm. Em vừa bước chân vào trong, thì thứ đầu tiên mà em nhìn thấy đó chính là nụ cười hết sức thân thiện của anh ta. Thám tử mà đẹp trai kinh khủng ấy, nhìn giống kiểu nam thần trong chuyện ngôn tình. Chào cô. Giọng nói cũng khá là dễ nghe, con người này thì người ta có thể dễ dàng truyền đạt được câu chuyện mà người ta muốn nói một cách thấu tình đạt lý nhất. Chào anh, tôi đến đây có chuyện muốn nhờ anh. Thì cô cứ vào trong đi. Chúng ta vừa uống nước vừa nói chuyện. Em vừa ngồi vào ghế thì bắt đầu ngay câu chuyện. Em lấy điện thoại ra đưa ảnh của con hồ ly kia cho anh ta rồi nói. Tôi muốn anh điều tra giúp tôi tất cả mọi thông tin cá nhân của cô này. Cô ta đi với ai làm gì anh cũng phải chụp ảnh gửi lại cho tôi. Được. Anh ta lấy cái điện thoại của em rồi mang đến máy in ảnh của anh ta làm khá chuyên nghiệp. Sau khi in xong bức ảnh thì anh ta đặt bức ảnh vào trong túi áo rồi trả lại chiếc điện thoại cho em. Anh không hỏi là tôi điều tra cô ấy làm gì à? Anh ta vừa cười vừa nói Tôi chỉ cần biết là sau khi làm xong việc Cô sẽ trả thù lão cho tôi thôi Còn những chuyện liên quan đến khách hàng Thì tôi không quan tâm Cái này đúng là những lời nói mà em muốn nghe Nếu lỡ không may mà thuê phải thằng thám tử nhiều chuyện Thì thực sự cũng không biết mọi thứ sẽ đi về đâu nữa Rời khỏi công ty em liền đi về nhà Sau khi em nghi ngờ lão chồng em đã biết em theo dõi lão Nên khi tới đây em tắt luôn mạng 3G Để phòng lão theo dõi ngược lại em Gặp phải một vấn đề gì đó thì mới khiến cho mình có thể có những suy nghĩ sâu xa hơn được. Trước khi em bước ra ngoài, em còn nhìn trước ngó sau, cẩn thận xem có ai đi theo mình không, khi không thấy bất cứ một ai em mới yên tâm trở về nhà được. Đến chiều thì có điện thoại của anh thám tử này gọi. Alo tôi nghe. Điện thoại của vợ anh hết tiền. Cô ấy nhờ anh gọi điện cho em, nói là chiều em qua đón cô ấy đi cà phê. Lúc đầu thì em ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu là anh ta đang nói gì. Nhưng mà ngay sau đó em đã nhận ra là anh ta đang dùng ám hiệu để nhắc nhở em tới công ty gặp anh ta nói chuyện. Em trả lời, Vâng em biết rồi, cảm ơn anh ạ. Vậy là mọi thông tin của cô ta đều đã có. Tranh thủ lúc lão chồng chưa đi làm về, em ngay lập tức đi ra ngoài đến gặp anh ta. Trước mặt em là những bức ảnh mà anh ta chụp được. Cô ta gặp gỡ rất nhiều người, nhưng trong số đó không có lão chồng của em. Nhưng em không thể nào cảm thấy yên tâm được, bởi vì thời gian chỉ có mấy tiếng, có lẽ bọn họ còn chưa kịp gặp nhau. Theo như những thông tin mà anh ta thu thập được, thì cô ta là nhân viên tài chính của một công ty bất động sản. Đã nộp đơn ly hôn lên tòa chờ ngày tòa xử. Cô ta có một đứa con trai 5 tuổi, và hiện tại đang cùng con trai sống một mình ở một căn chung cư. Qua tất cả những gì em nhìn thấy thì biết được kinh tế của cô ta thực sự khá ổn. Em tự nhìn lại bản thân mình mà cảm thấy tự ti vô cùng. Thực ra thì không phải là em không có tiền, nhưng số tiền đó không phải là quá nhiều để em có thể nuôi con một mình tốt nhất khi không cần chồng. Trước đây khi yêu lão mấy năm thì em cũng có để dành ra được hơn một trăm triệu. Nhưng cứ nghĩ tới số tiền ít ỏi ấy thì làm sao có thể mua được nhà, làm sao có thể nuôi được con. Cứ nghĩ như thế là em lại có động lực giữ chồng, giữ bố cho con mình. Cô ta cho dù có sang chảnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người yêu cũ. Em mới là vợ chính thức và không có bất kỳ lý do gì khiến cho em phải sợ hãi khi đứng trước cô ta cả. Người phụ nữ mạnh mẽ chính là khi vấp ngã phải tự biết đứng dậy. Khi người khác có ý định cướp đồ của mình thì phải giành giật lấy, không được vì bất kỳ lý do gì mà nhường cho họ. Cô có cần tìm hiểu thêm thông tin gì không? Anh giúp tôi điều tra tất cả các mối quan hệ của cô ta. Tôi muốn biết cô ta quê ở đâu, bố mẹ cô ta là ai, làm công việc gì. Tất cả những gì liên quan đến cô ta anh cứ điều tra hết, kể cả bạn bè của cô ta anh cũng điều tra hết cho tôi. Được, nhưng tôi có điều muốn nói trước, đó chính là chi phí cũng không phải rẻ đâu nhé. Bao nhiêu anh cứ ghi vào hóa đơn, tôi không quan tâm mấy chuyện đấy. Nói chuyện với anh ta xong thì tôi quay trở về nhà để chuẩn bị bữa tối cho chồng. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường bởi vì tôi đang cố gắng nhẫn nhịn. Lúc ăn cơm tôi mới nói chuyện với chồng. Tài khoản của anh còn nhiều tiền không? Có, nhưng em hỏi chuyện đó để làm gì? Anh chuyển vào tài khoản của em một trăm triệu được không? Gì cơ, em lấy nhiều tiền như thế để làm gì? Số tiền đó chính là số tiền để em dành sinh con. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, công việc thì lúc lên lúc xuống, lúc có tiền lúc không có tiền. Nếu như chúng ta không chuẩn bị trước thì sau này khi sinh con lỡ không có tiền thì biết làm thế nào? Em nói như vậy chắc chắn lão cảm thấy có lý nên đã gật đầu. Vậy là em đã có thêm được một số tiền để phòng thân cho hai mẹ con sau này. Cuộc sống mà, đâu biết trước điều gì sẽ xảy ra. Em cũng không biết là em đã làm gì sai mà tay ương lại đổ xuống đầu em như vậy. Cũng chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải gồng mình lên để gánh chịu những bất hạnh. Người yêu cũ, người yêu cũ của chồng thực sự là một loại rất hãm. Ngày ngày hôm sau, tài khoản của em đã có 50 triệu. Lão chồng em bảo mấy hôm nữa gom được tiền thì sẽ gửi nốt cho em. Thôi thì cũng được, có còn hơn không. Vài ngày sau đó nữa, thì em đã có trong tay tất cả danh sách bạn bè anh em của con hồ ly kia. Nếu như để em phát hiện ra nó cướp chồng của em, thì em sẽ cho cái bản mặt của nó sáng nhất xã hội luôn. Không chỉ có thám tử theo dõi mà em còn tự mình để ý lão chồng xem có phát hiện được gì không. Lão ta vô cùng kín đáo, không để lộ bất cứ một chút sơ hở nào. Anh thám tử kia cũng không nhìn thấy họ đi với nhau. Em vẫn tự hỏi lòng mình là không biết trong chuyện này có ẩn khúc gì không, bản thân em có nhầm lẫn gì hay không. Nhưng mà phòng vẫn hân chống mà. Nếu không có thì là cái tốt, còn nếu lỡ có thì phải tiêu diệt chứ sao mà để yên được. Sau khoảng nửa tháng mọi chuyện vẫn êm đẹp, 100 triệu đã nằm trong tài khoản của em. Tiền đối với em không phải là tất cả, nhưng nó chính là thứ cứu vãn cuộc đời của em nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra. Buổi tối hôm ấy lão vẫn về nhà sớm như bình thường, trong lúc ăn cơm thì lão bảo với em. Hai ngày nữa anh đi công tác ở trong Nam. Em nghe thấy lão nói đi công tác thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Đây chẳng phải là cơ hội để lão ra ngoài chim chuột hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng em vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý. Công việc mà anh, anh cứ đi đi, em có thể tự chăm sóc cho mình được. Hay là anh nói mẹ qua chăm sóc cho em nhé Để em ở nhà một mình anh không yên tâm Lão chồng quan tâm em như thế Nhưng sao em chẳng thấy vui nổi Em cứ có cảm giác Giống như lão đang giấu giếm em một chuyện gì đó Và tất cả những gì lão dành cho em Đều không phải là thật lòng Nhưng em không hề tỏ thái độ gì ra ngoài Để tránh lão nghi ngờ Không cần đâu anh Em có thể tự lo cho sức khỏe của mình và bé con được mà Ừ vậy thôi cũng được Anh chỉ đi một tuần rồi về Biết được thông tin chính xác ngày mà lão đi công tác, em tìm đến anh thám tử kia để nói chuyện, em trình bày xong, anh ta suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi không thể tự mình đích thân đi được, bởi vì công ty còn rất nhiều chuyện cần tôi phải giải quyết, nhưng tôi sẽ cho người theo dõi anh ta giúp cô, chỉ có điều chi phí hơi đắt. Tôi không quan trọng cái đó, tôi chỉ muốn biết chồng tôi có thực sự đi ngoại tình hay không thôi. Cô nên suy nghĩ lại về vấn đề này, không phải tôi chê tiền, nhưng tôi thấy với số tiền đó... Cô có thể để tự lo chăm sóc cho bản thân mình. Làm đẹp cũng là một cách giữ chồng mà, đâu nhất thiết phải như thế đâu. Anh không hiểu được cảm giác khi bị người khác phản bội đâu. Nó khiến tôi đau đến mức chẳng thể nào thở được. Tôi không thể cứ mãi sống trong cái kiểu mập mờ thế này được. Nếu như biết thì đau một lần rồi xong, chứ cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác làm sao mà chịu nổi. Thôi được rồi, tôi sẽ theo dõi anh ta cho cô. Nếu thấy họ đi cùng nhau, anh nhất định phải báo cho tôi biết đấy. Em từ công ty thám tử đó trở về mà trong lòng buồn trồn không yên. Suốt hai ngày em không thể nào ngủ nổi, vì cứ nghĩ đến chuyện chồng sẽ đi chơi với người yêu cũ ở một nơi nào đó. Rồi người tay trong tay với chồng không phải là em mà là một con đàn bà khác. Cuối cùng cũng tới cái ngày mà chồng em đi công tác, em luôn trực chờ điện thoại để nhận được cái tin từ công ty thám tử. Có lẽ mẹ chồng em nghe tin em ở nhà một mình nên có đi sang, thấy em buồn trồn lo lắng thì bà hỏi. Cái con bé này làm sao vậy? Không ngồi yên được một chỗ hay sao mà cứ sồn sồn như cồn 90 độ thế. Em nghe xong câu nói của mẹ chồng mà bật cười. Mẹ tuy có tuổi rồi nhưng vẫn tin lắm. Em mới thấy mình là người già chứ không phải là mẹ chồng. Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng làm cho mẹ yên tâm. Con trai mẹ vừa đi là con đã lập tức thấy nhớ rồi. Mẹ không cảm thấy vui mừng vì điều đó à? Nó đi rồi nó lại về thôi, chứ có đi luôn đâu mà phải sợ. Quan trọng là con phải giữ sức khỏe. Chỉ có như vậy thì chồng mới yêu thương Hải chữ yêu thương sao nó chua chát quá Đau đến mức chẳng thể nào cười nổi Thế trưa nay muốn ăn gì để mẹ nấu Thấy em mãi không trả lời mẹ chồng lay tay em Con bé này làm sao thế Sao mẹ hỏi không trả lời Em giật mình hỏi lại mẹ chồng Mẹ mới nói gì cơ ạ Mẹ hỏi trưa nay mày muốn ăn gì để mẹ nấu Hôm nay mẹ rảnh có thể ở đây chơi với mày đến tối đấy Còn ăn gì cũng được mẹ ạ. Đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mẹ không cần phải đi chợ đâu. Mà thôi, mẹ cứ ở đây đi, để con nấu cho mẹ ăn. Ai lại để mẹ nấu cho con ăn bao giờ? Người trong nhà mà cứ như người dưng ấy. Thôi, nghỉ ngơi đi mẹ đi nấu cho. Em nhìn mẹ chồng lây hoay dưới bếp thất thần hỏi. Mẹ ơi, nếu anh Nam ngoại tình thì sao? Chiếc thìa của mẹ chồng em đang cầm trong tay bỗng rơi xuống đất, bà quay lại kinh ngạc nhìn em. Bầu bì không được nghĩ linh tinh, phải tin tưởng chồng con chứ. Con chỉ nói là nếu thôi mà mẹ, nếu là như vậy thật thì mẹ có đứng về phía con không? Nếu mà nó dám ngoại tình thì mẹ sẽ từ nó luôn, không cần thiết phải nhận. Trong lòng của một người đàn bà sợ nhất là bị phản bội, đó là điều không thể nào mà tha thứ được. Em nghe mẹ chồng nói như thế thì cũng yên tâm phần nào vì đã có người đồng minh với mình. Mẹ chồng nhặt cái thỉa lên rửa qua rồi tiếp tục công việc đang giang dở Vừa làm mẹ vừa nói Vài ngày nữa thù xếp về quê ngoại chơi cho khuây khỏa con ạ Chứ ở một mình rồi suy nghĩ linh tinh không tốt cho em bé đâu Không đi được một mình thì mẹ đưa mày đi Thôi mẹ ạ, con mới về rồi Em thực sự rất muốn trở về trong vòng tay của mẹ Nhưng lại sợ mẹ em buồn nên em đâu có dám đi Đi lấy chồng rồi chẳng thể nào báo hiếu cho bố mẹ Lại còn đem thêm những chuyện đau lòng trở về Thế chẳng phải là một đỡ con bất hiếu hay sao? Lòng vòng trong mối suy nghĩ rối loạn thì nhận được tin nhắn từ anh thám tử kia. Người của tôi đã tới nơi rồi, vẫn bám sát chồng cô. Anh ấy có đi cùng với ai không? Không có. Đọc được tin nhắn, trong lòng em cũng nhẹ nhõm đi một chút. Có lẽ em đã bị trầm cảm thật rồi. Có lẽ do tất cả chỉ là do một mình em suy diễn ra chứ chồng em chưa từng có ý nghĩ phản bội. Em thậm chí còn đổ điện thoại khác để liên lạc. Cứ mỗi lần nói chuyện là em lại tắt hết mạng ở điện thoại cũ để đề phòng, chắc em điên thật rồi. Anh thám tử đó gửi cho em điện thoại của người đang theo dõi chồng em, em gọi cho anh ta để liên lạc. Alo, tôi là Ngọc đây. Nếu như từ giờ đến tối không có gì đặc biệt, thì anh có thể trở về rồi, làm phiền anh. Đây là công việc của tôi mà, chị không cần phải lo lắng. Tôi sẽ ở đây theo dõi hai ngày, nếu không có gì đặc biệt thì mới trở về, tránh trường hợp sau khi trở về thì những chuyện đáng tiếc lại xảy ra. Đúng là trên đời này chẳng có bất cứ điều gì là chắc chắn cả. Em cứ thấy hồi hộp cho đến tối. Cơm mẹ chồng nóng ngon lắm, nhưng cũng chẳng thấy nào nuốt trôi được. Đến tối thì cậu con trai kia gọi điện cho em. Điện thoại đổ chuông mà cứ giật mình thon thót, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi em nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Chị vào Facebook đi, em đã gửi cho chị mấy tấm ảnh rồi đấy. Ok. Em mở Facebook ra xem thì chết lặng. Bàn tay nắm chiếc điện thoại cũng chẳng còn chặt. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát giống như sự tin tưởng hy vọng trong em lúc đấy. Chồng em thực sự đã có người khác. Người đàn ông mà em yêu thương nhất, cuối cùng cũng đã chọn lựa sự phản bội. Trong tấm ảnh đó là người đàn ông em yêu và nhân tình của anh ta, cũng chính là người yêu cũ. Họ tay trong tay vào nhà nghỉ. Anh ta đúng là có đi công tác, nhưng lại dắt theo nhân tình đi cùng. Em có bầu thì có gì là sai. Trong khi em cố gắng chịu đựng để có thể cho anh ta một đứa con khỏe mạnh nhất thì anh ta sau lưng em lại đi ngoại tình. Đàn ông đúng là một lũ khốn kiếp. Nếu như xác định không thể yêu thương người phụ nữ của mình thì lấy họ để làm gì? Em gần như phát điên. Em đập vỡ tất cả những gì xung quanh chỉ để hạ hóa nhưng không thể. Ngay lập tức em đặt vé đi đến chỗ anh ta đang ở. Em sẽ xé xác đôi dân phu dâm phụ ấy ra, sẽ không để cho chúng nó được yên đâu. Em đi qua nhà mẹ chồng dù trời đã khá tối. Nhìn thấy em mẹ chồng cũng ngạc nhiên lắm. Đêm hôm không ở nhà mò sang đây làm gì? Con có biết là đi chơi tối nguy hiểm lắm không? Đấy là khi vừa nhìn thấy tôi, còn khi nhìn rõ là tay tôi xách theo một chiếc vali thì bà lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Cả con em chồng của tôi cũng hốt hoảng không kém. Nó chạy ra chỗ em chăm chú nhìn rồi nói. Chị định đi đâu mà xách theo cả vali thế này? Mẹ với em đi với con vào miền Nam được không? Cái gì cơ? Cả hai người họ đồng thanh quát vào mặt em, em mệt mỏi đến mức chẳng muốn giải thích nữa. Nếu không nói ra thì họ đâu hiểu là em đang phải trải qua chuyện gì. Con muốn mọi người cùng con đi đánh ghen. Con trai nhà này đã thực sự phản bội con rồi. Con mới nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó được? Mẹ chồng em thì kinh ngạc, còn con bé em chồng thì vô cùng phẫn nộ, nó hết toáng lên. Con bồ là con nào chị? Nói đi, em sẽ thay chị đến xé xác nó ra. Mẹ chồng thấy nó mất bình tĩnh như thế thì lớn giọng nói với nó. Có chuyện gì thì từ từ nói xem nào, chúng mày cứ loạn hết cả lên như thế thì biết đường nào mà lần. Em bởi vì đang quá sốc nên chẳng muốn giải thích, em đưa điện thoại ra cho mẹ chồng xem mấy tấm ảnh, bà nhìn thấy thì thất kinh. Chuyện này tại sao có thể xảy ra được? Thằng Nam không phải là người như thế đâu, con đã hỏi nó chưa? Còn em chồng cầm lấy cổ tay em kéo ra ngoài. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày như thế rồi, còn phải hỏi gì nữa? Nếu như hỏi thì anh ấy sẽ chối ngay Chúng ta sẽ không bắt được quả tang đâu Đi thôi chị, bây giờ chúng ta vào trong đó bắt tận tay mới được Bây giờ họ đang ở tận miền Nam Chúng ta sẽ đi máy bay vào đó Nói với em chồng xong em quay qua nhìn mẹ chồng Mẹ nói là sẽ đứng về phía con mà đúng không mẹ Bây giờ mẹ có đồng ý đi cùng con không mẹ Nhìn những giọt nước mắt em rơi Chắc có lẽ mẹ chồng em cũng đau lòng nên mẹ nói với em Mày đợi mẹ một chút, mẹ lấy vài bộ quần áo đã Chuyện ở nhà cứ để cho bố mày lo, nhưng chúng mày phải giữ kín miệng, không được nói cho bố mày biết nghe chưa? Bố mày mà biết thì thằng Nam nó chết chứ không sống được đâu. Em có cảm giác mình rất may mắn, vì ít nhất gia đình chồng cũng không quay lưng lại với em trong thời khắc khó khăn như thế này. Mấy mẹ con bắt xe ra sân bay mà trên đường đi em không thể nào ngừng khóc. Dẫu biết những giọt nước mắt rơi xuống này chỉ làm cho bản thân mình tổn thương thêm và con ở trong bụng cũng không được vui vẻ, nhưng em có thể nào vượt qua được hay không? Còn gì ngoài nỗi thất vọng khi người đàn ông mà em yêu thương nhiều đến thế lại có thể đối xử với em bạc tình bạc nghĩa đến như vậy? Có chuyện gì thì cứ từ từ bình tĩnh nghe chưa? Cứ để mẹ với em giải quyết. Mày không được lao vào đánh con kia nữa. Không mày nó đẩy một cái là nguy hiểm đấy con ạ. Mẹ chồng vẫn lo cho em như thế. Vậy mà con trai bà lại không nghĩ đến chuyện này. Ra đến sân bay, mấy mẹ con ngồi vật vở ở ghế chờ vì vẫn chưa đến lượt. Người ta thông báo là phải gần sáng mới có chuyến bay. Em cứ thế ngồi thất thần ở hàng ghế chờ Mẹ chồng thì cứ liên tục an ủi, còn con em chồng thì cứ nghiến răng chửi bới. Con hổ ly đó, em nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Mà chị đã biết mặt nó chưa? Nãy giờ em quên không hỏi đấy. Cô ta tên là Mai Anh, là người yêu cũ của anh trai em mà... Cả mẹ chồng và em chồng đều giật mình nhìn em. Cái gì cơ? Con nhỏ đó và thằng Nam đã chia tay nhau cách đây cả chục năm rồi cơ mà. Nó chỉ là mối tình chóng vánh mấy tháng lúc đang còn là trẻ con, sao có thể như thế này được? Cô ta sắp ly hôn chồng rồi nên cô bám lấy anh Nam thôi. Còn cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh ấy lại lựa chọn sự phản bội. Con quỷ đó, biết người ta có gia đình rồi mà còn cố tình bám víu, mẹ nhất định sẽ không để yên cho nó đâu. Trời dần sáng thì máy bay cất cánh, sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục, lần này em phải bỏ ra một số tiền khá lớn, em nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão đâu. Sau khi máy bay hạ cánh thì cũng là nửa buổi sáng, theo địa chỉ mà anh thám tử kia đưa cho. Mẹ con cứ ngồi ở quán nước trước cửa khách sạn mà dình dập. Biết bao giờ nó mới ra đây hả con? Nó với con hồ ly đó đang ở trong đó. Tại sao chúng ta không mở cửa lao vào đập cho nó một trận lại phải ở đây? Đây là khách sạn có cả nhân viên của anh ta ở cùng, nên anh ta sẽ không dẫn nhân tình vào trong đó đâu mẹ à. Anh ta sợ sẽ bị phát hiện nên sẽ đưa cô ta ra ngoài. Chúng ta cứ ở đây đợi thôi. Nếu giờ mà manh động sẽ không thể bắt được bọn chúng đâu. Mấy mẹ con cứ thế ngồi chờ. Chờ đến trưa thì mới thấy anh ta trở về. Cố gắng chờ thêm nửa tiếng sau thì thấy anh ta đi ra ngoài. Anh ta đi rồi, chúng ta lên chiếc taxi đằng kia đuổi theo thôi mẹ. Đúng là cái thằng khốn nạn. Để cho mẹ với vợ cả em gái nó phải ngồi vật vờ từ sáng đến giờ. Bắt được chỉ có đánh chết không tha. Em với mẹ chồng và em chồng ngồi lên taxi. đi được một lát thì thấy xe anh ta dừng lại, còn nhỏ may anh đó bước chân lên xe. Nó mặc một cái váy mà như không mặc nhìn khiêu khích vô cùng. Bảo sao mà lão chồng em lại chết mê chết mệt nó. Em bây giờ bầu bì đâu có chiều lão được như trước. Mẹ chồng vừa thấy con mai anh kia thì lập tức giục em. Màu xuống xe đi con, mau xuống túng tóc nó đập chết nó đi. Em chồng em kéo tay mẹ ngăn lại. Mẹ đừng có manh động, đội anh ấy dẫn con kia vào trong nhà nghỉ, rồi chúng ta sẽ bắt đập cho cả hai một trận luôn. Em nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim lẫn tất cả hành động đều như đã chết, còn gì đau đớn hơn là tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đi ngoại tình.